Này, Tiên Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Thanh Tiên Vương đột nhiên lấy ra một mặt gương sáng nói, Thanh Hoa Tiên Vương lấy ra một cái tế đàn nho nhỏ. Nói, Tử Vi Tiên Vương cười nói, Bát Tiên Vương lần này tất cả có thu hoạch đều là tiên vương cấp dị bảo, có được chi quy dục thần khó lường. Bất quá lập tức bát tiên vương hai mặt nhìn nhau. Từng người cao mày nói. Tiên nhân đi tới trước tòa đại điện này nhiều vô số kể. Có tiên vương xuất lính cường giả dưới chương tiến vào đại điện. Bát tiên vương không dám lãnh đảm. Chỉ phải đem sự tình Giang Nam tạm thời buôn. Đi vào trong điện. Lúc này Giang Nam lẫn trong đám người. Cũng hướng trong đại điện đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy càng ngày càng hướng phía dưới hành tẩu. Thông đạo thật dài nối thẳng lòng đất. Hiển nhiên tóa đại điện này thuộc về cung điện dưới mặt đất. Bên ngoài hình như đại điện. Nhưng không gian bên trong thì xâm nhập lòng đất. Trên thạch bích mỗi cách vài bước liền có một chiếc thạch đèn. Chư tiên tới đây chỉ thấy từng chiếc thạch đèn phúc phúc sáng lên, thắp sáng một đầu thông đạo lòng đất tính mịt. hai bên thông đạo ngẫu nhiên còn có pho tượng cự thú, phong cách cổ xưa hùng vĩ, dữ tận hung ác. mà ở trên thạch bích còn có một chút bích họa ruộng gì phong cách cổ xưa, họa chính là lúc chú đạo hưng thịnh, còn có lịch sử chiến tranh. Chú đạo cường giả ở giữa đại chiến. Rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy. Giang nam tinh tế giò xếp. Chỉ thấy sinh linh trên bích họa thiên kỳ bách quái. Thi triển thần thông cũng dù gì không hiểu. Cùng tiên đạo thần thông hoàn toàn bất đồng. 142 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2098 Vạn chú đảo quân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz Ở chỗ này chú đảo đối với tiên đảo áp lực càng ngày càng nặng Rất nhanh có người nghẹn ngào kinh hô Phát hiện tiên đảo thần thông của mình không cách nào vận dụng Cũng không lâu lắm Thậm chí ngay cả tiên khí cũng không cách nào tế lên Thậm chí ngay cả phi cũng phi không nổi Ở phía trước bọn hắn Tiện sử sinh linh lao nhanh Dọc theo thông đảo gào thép hướng chỗ sâu nhất trong cung điện dưới mặt đất chảy đi Vì đảo hữu này ta xem ngươi vẫn may nhô lên cao tất có đại khí vận Đột nhiên Một thanh âm cách giang nam không xa truyền đến Giang Nam theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy một vị lão chân tiên mặt mũi hiền lành Đang hướng một vị tiên nhân tuổi trẻ nói Lão thọ tử Giang Nam nói nhỏ Vị lão chân tiên kia lỗ tai linh mẫn Lập tức quay đầu xem ra Hai người cũng không phải tướng mạo sánh có Mắt to chừng đôi mắt nhỏ Ai cũng không biết ai Bất quá cũng biết nhất định là đối phương Hai người hử lạnh một tiếng Từng người nghiêng đầu đi Đột nhiên Có người nghẹn ngào kinh hô Giang nam theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy một tiên nhân ngã xuống đất Đầu lâu không cánh mà bay Đầu của hắn đột nhiên đã không thấy tâm hơi Một vị nữ tiên lạnh run Nghẹn ngào kêu lên Giang nam khẽ nhíu mày. Đột nhiên chứng kiến trên thạch bích có một đảo bóng mờ hiện lên. Đón lấy đầu lâu một vị nam tiên trước mặt mình đột nhiên hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có một cổ thi thể không đầu vơ vơ ngã xuống đất. Đây là vật gì? Vị nữ tiên kia rung giọng nói. Chỉ thấy đảo bóng mờ kia hướng bóng sáng của nàng đánh tới. Đón lấy vị nữ tiên này đột nhiên nửa người biến mất. Như là bị cái gì đó gặm hơn phân nửa vậy. Trong thông đảo Đại Loạn. Tuy tiên nhân thần thông Hoàng Đại. Nhưng mà ở chỗ này bị trấn áp tiên đảo. Một thân tu vi thủ đoạn không có đất dùng võ. Hơn nữa bức tình hình này quả thực dụng gì. Để cho đảo tâm vô cấu của bọn hắn bị long đong. Không biết bao nhiêu người đại loạn. Chạy trốn mọi nơi. Trong lúc bối rối. Lại có một tiên nhân trong lúc đó đầu biến mất không thấy gì nữa. Thi thể không đầu té trên mặt đất. Người phía sau vì sao hồn ảo quấy nhiễu hoàng phủ tiên vương. Chư tiên phía trước vây quanh Hoàng Phủ Tiên Vương đang chạy đi. Dối loạn rất nhanh chuyển đến bên người bọn người Hoàng Phủ Tiên Vương. Hoàng Phủ Tiên Vương tỏa hạ. Một chân tiên hét lớn. Tiếng quát chưa dứt Đột nhiên Giang Nam chứng kiến trên thạch bích một đảo bóng mở hướng chân tiên kia đánh tới. Trong bóng ma một cái miệng lớn dính máu mở ra. Đối với đầu của bóng sáng chân tiên kia cắn xuống dưới Sau đó đầu vị chân tiên này cũng hư không tiêu thất Biến thành một cổ thi thể không đầu Bóng mờ trên thạch bích nuốt đầu bóng sáng của chân tiên này Lập tức mở cái miệng rộng hướng bóng sáng tiên nhân khác táp tới Si mị võng lượng chỉ là tiểu đạo cũng xứng ở trước mặt bổn vương quát tháo Hoàng Phủ Tiên Vương cười lạnh, lấy tay làm kiếm, đưa tay hướng bóng mờ trên thạch bích chém xuống. Xùi bóng mờ trên thạch bích có một đoàn máu tươi vẩy ra. Đón lấy trách trách cười quái gì truyền đến. Bóng mờ kia phi tốc leo động. Rời xa Hoàng Phủ Tiên Vương. Hiển nhiên là ăn thiệt thòi. Hoàng Phủ Tiên Vương lơ đếnh. Tiếp tục đem người đi thẳng về phía trước. Bóng mờ trên thạch bích này lại tự hiện ra. Không đuổi theo giết bọn người Hoàng Phủ Tiên Vương. Mà là hướng tiên nhân khác ra tay. Tiên Vương không chém giết đầu quái vật kia sao. Một chân tiên dưới chứng Hoàng Phủ Tiên Vương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thông đạo một mảnh đại loạn. Không khỏi cao mày nói. Cái bóng mờ này hình như quái thú Nhưng không biết tại sao rõ ràng có thể ở trong bóng sáng di động Nó cũng không phải là trực tiếp công kích thân thể tiên nhân Mà là cắn bóng sáng của hắn Bóng sáng bị cắn đi đầu lâu Đầu lâu của tiên nhân cũng đột nhiên mất tích Phản phất bị quái vật vô tung vô ảnh gặm vậy Làm cho người khó lòng phòng bị. Rất nhanh lại có mấy vị tiên nhân bỏ mạng chết ở trong thông đạo. Hoàng phủ tiên vương lạnh nhạt nói. Có đầu quái vật kia chặn đường chết mấy người cũng tốt. Tiên nhân xuất hiện ở chỗ này thật sự nhiều lắm. Vị chân tiên kia sợ hãi. Không dám nói nữa. Mà vào lúc này. Tiên nhân trong thông đảo chạy trốn không còn. dốc sức liều mạng chạy ra cung điện dưới mặt đất này. Chỉ còn lại có hơn 10 vị chân tiên tự nhận thực lực cường đại còn ở lại trong thông đảo. Tiếp tục hướng trước tiến đến. Nhưng mà coi chừng đề phòng. E sợ cho bị đầu quái vật trong bóng ma kia nhìn chằm chằm vào. Nam quách tiên ông chạy tới bên người sang Nam. Người hắc hắc nói, đúng rồi Thanh Huyết Vân cung kia dùng tốt chứ? Đương nhiên dùng tốt. Giang Nam đột nhiên cảnh giác nói, Huyết Vân xả phách cung kia là của ta đấy. Nam Quách Tiên Ông lúc ta lúc túng nói, đúng, đúng. Nói thật, ta cùng với giáo chủ Thanh Danh đều có chút không tốt. Khó coi. Quái vật trong bóng ma kia hung tàn như thế. Không bằng ta và ngươi liên thủ. Giang Nam lòng dạ biết rõ. Lão thỏ tử này rõ ràng cũng sợ quái vật trong bóng ma kia. Muốn tìm đến một đồng minh cường lực. Lung cung. Sau đầu Giang Nam đột nhiên hiện ra một đảo thần luôn. Thần luôn chuyển động. Một đảo kiếm quang chém tới Nam Quách Tiên Ông. hung hăng chạm ở trên trên thạch bích. Nam Quách Tiên Ông dùng mình một cái. Một cử động cũng không dám. Dung giọng nói. Xùi một cổ máu đen từ trong bóng ma trên thạch bích phun ra. Máu tươi dính trên vẻ mặt hắn. Giang Nam rút kiếm. Nguyên thủy trứng đảo kiếm đinh linh linh dung động. Bay trở về bên trong thần luôn Nam quách tiên ông quay đầu nhìn lại Chỉ thấy trên thạch bích Một bóng mờ cử đại trầm rãi vỡ ra Một đầu thú dữ tận khủng bố từ trong bóng ma từ từ ngã xuống Là loại quái vật này giết nhiều tiên nhân như vậy Nam quách tiên ông lại càng hoảng sợ Cẩn thận dò xét cái đầu thú này Chỉ thấy thú đầu giống như rắn che kín lân phiến. Trên đầu dài khắp đường vân phiền phức khó chịu. Nanh vuốt sắc bén đến cực điểm. Giang Nam giò xét đầu thú. Tán thán nói. Nam quách tiên ông dùng mình một cái. Thầm nói. Đúng rồi giáo chủ, ngươi có thể vận dụng thần thông. Hai người dắt tay nhau mà đi. Đột nhiên chỉ nghe trách trách cười quái gì truyền đến Ngọn đèn trong thông đảo Lắc Lư Trên thạch bích nguyên một đám bóng mờ hiển hiện Như là tất cả quái vật phủ phục ở trên thạch bích Để cho ra đầu người run lên 143 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2099 Ám Toán Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz Giang Nam cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Không hề ẩn dấu thực lực. Đem nguyên thủy chứng đạo kiếm tế lên. Nam quách tiên ông cũng tách ra thực lực của mình. Tế lên một ngụm tiên đăng. Phiêu phù ở trước mặt. Gặp được bóng mờ liền phun ra một ngụm tiên quang. Trong tiên đăng liền có chủng chủng tiên gia chi bảo giết ra. Hoạt đao hoạt kiếm hoạt thương hoạt đỉnh. Quanh hướng bóng mờ trên vách tường. Hô! Một đảo bóng mờ đánh tới. Hung hăng cắn lấy bóng sáng sang nam. Cổ sang nam bung bung rung động. Ánh lửa văng khắp nơi. Cơ hồ bị một cổ sức lực lớn đem đầu xé sách xuống. Nam Quách tiên ông vội vàng thổi một hơi cầm đèn chạy trước, ngọn đèn đại phóng, đem đảo bóng mờ kia đánh nát. Hai người lưng tựa lưng một đường xếp đi qua. Đã qua thật lâu. Đột nhiên áp lực chợt nhẹ. Chỉ thấy bọn họ đã xếp ra thông đảo. Đi vào chỗ sâu nhất trong cung điện dưới mặt đất. Chỗ sâu nhất trong cung điện dưới mặt đất không gian cực kỳ bao la. Các tiên vương đứng ở giữa không trung. Cường giả dưới trứng mọc lên san sát như rừng. Bất quá tiên nhân nhàn tản đã có rất ít người có thể đến nơi đây. Tán nhân như Giang Nam cùng Nam Quách tiên ông có thể sông đến nơi đây. Giải giác không có mấy. Rất nhiều tiên vương yên tính im ắng Sắc mặt ngưng trọng xem hướng tiền phương Chỉ thấy phía trước rõ ràng là từng tòa trụ đài cực lớn Một cây cột chống đỡ nguyên một đám mặt bàn Phía dưới là không gian hắc ám vô tận Mà đối diện ở từng tòa trụ đài Một tượng thần đỉnh thiên lập địa cao cao đứng vững Một ngụm chung lớn treo cao Đọng ở sau đầu tượng thần Tiếng chuông chuyển đến tràn ngập bên trong không gian này thanh thúy dễ nghe. Bên cạnh chuông lớn, hiện ra một đóa hoa sen ngũ sắc. Một quả hốn nguyên châu. Một cán đại thương. Một tòa môn hộ hùng vĩ. Quay chung quanh chuông lớn không ngừng chấn động. Lao đi quy năng của chuông lớn. Cách đó là tiên giới tiên thiên pháp bảo. Một tiên vương thất thanh nói. Vô số sinh linh tiền sử gào thét lao nhanh. Ốm tiếng chuông mà đến. Nhảy đến trên từng tòa trụ đài. Lập tức thân thể bành bành bảo toái. Hóa thành từng đoàn từng đoàn máu huyết. Bị tiếng chuông kia dẫn sắt. Ở giữa không trung hóa thành máu tươi trường hạ. Cuồn cuộn hướng tượng thần kia thổi đi. Trùng kích uy năng những tiên thiên pháp bảo này. Tiên đế, tiên tôn, các ngươi chết rồi. Rốt cuộc chấn ép không được ta rồi. Tòa tượng thần này đột nhiên mở mắt. uy năng khủng bố tràn ngập. Để cho tiên vương cũng nhìn không được run rẩy Một thanh âm vang lên. Chấn động mạnh không gian này. Ha ha cười nói. Mà trong nội cung uy năng khủng bố chấn động, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên hốn nguyên châu, tạo hóa chi môn cùng tiên thiên yếm ma thương bốn đại tiên thiên pháp bảo này uy năng thậm chí để cho tiên vương cũng cảm giác được sợ hãi. Bất luận kẻ nào cũng không ngờ rằng, ở bên trong tám đại tiên thiên pháp bảo xây dựng cổ tiên giới. Lại có thể có bốn kiện xuất hiện trong nội cung này. Vạn chú đảo quân. Bát tiên vương sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía tượng thần này. Lúc này bọn hắn mới nhìn đến. Cái này căn bản không phải một tượng thần. Mà là một ma thần vô cùng cổ xưa vô cùng khủng bố. Bị trấn áp ở trong nội cung. Hắn bị trấn áp quá lâu. Thân thể đã hóa thành một tượng thần, đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có đại đạo cùng ý thức của hắn tồn tại. Bất quá mặc dù chỉ còn lại có đại đạo cùng ý thức, hắn như trước vô cùng cường đại. Cường đại đến thậm chí để cho tiên vương cũng cần nhìn lên, thậm chí ngay cả tiên quân cũng xa không kịp vị ma thần này. Hắn đã vượt qua tiên vương nhận thức đối với lực lượng đạt tới cấp độ siêu thoát. Đó là cấp độ đế cùng tôn. Hơn nữa, tồn tại như vậy vậy mà không có bị đế cùng tôn đánh chết. Mà là trấn áp hắn ở trong cổ tiên giới. Còn cần nhờ bốn đại tiên thiên pháp bảo đến trấn áp hắn. Đến nay cũng không có thể đem hắn phai mờ. Bát tiên vương hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất thấy được một con đường đạt tới thành tựu rất cao. Rất nhiều tiên vương khác vốn là hoàng sợ. Đợi chứng kiến quanh thân vạn trú đảo quân có bốn đại tiên thiên pháp bảo định trụ. Theo thân hình vị đảo quân này khẽ động. liền có vô số phù văn cao thâm mạc chắc từ tư không hiện hiện rõ ràng là đế cùng tôn tự thân thiết hạ phù văn giam cầm, đem hắn phong tỏa ở trong đó, để cho hắn không cách nào đào thoát. Tất cả tiên vương đều nhẹ nhàng thở ra. Đế cùng tôn tự thân chấn áp vạn chú đạo quân, lại lưu lại bốn đại tiên thiên pháp bảo không sơ hở tí nào. Vạn chú đảo quân tuy cường đại vượt qua rất nhiều tiên vương tưởng tượng Nhưng đế cùng tôn là tồn tại bực nào Vạn trú đảo quân há có thể đào thoát Đế cùng tôn ở trong tiên giới vậy mà đã chấn áp loại bá chủ tiền sử này Tử tiêu tiên vương đột nhiên cười nói Đích thật là giống tiền sử cực kỳ hiếm có 144 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2100 Ám Toán 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hậu thổ tiên vương cao thấp dò xét tôn vạn chú đảo quân kia Mỉm cười nói Trong cơ thể hắn nhất định chất chứa cảnh giới huyền bí rất cao Đấy cùng tôn để hắn ở chỗ này Không phải là ý định sau khi đưa hắn phai mờ, dung nhập đến trong cổ tiên giới chứ? Câu Trần Tiên Vương cười nói, tồn tại mực này tích chứa lực lượng vô tận. Nếu luyện nhập trong tiên giới, chỉ sợ tiên giới có thể đề thăng làm thế giới càng cao hơn. Chỉ là nói như vậy, chúng ta liền không có cơ hội nghiên cứu hắn rồi. Tử Vi Tiên Vương vỗ tay cười nói. Các ngươi xem, người này hoàn toàn chính xác cường hoành, rõ ràng còn có được một kiện tiên thiên pháp bảo. Hắn chỉ chính là chuông lớn lơ lượng ở sau đầu vạn chú đảo quân kia. Đúng là khẩu chuông lớn này không ngừng chấn động. Chẳng tiên thiên ngũ sắc liên. Tiên thiên yếm ma thương. Bốn đại tiên thiên pháp bảo công phạt cùng luyện hóa để cho vạn chú đảo quân giữ được tánh mạng. Trường sinh tiên vương cười nói. Việc này đích thật là có đại thu hoại. Bát tiên vương chậm rãi nói. nhiễm nhiên là đem vạn chú đảo quân trở thành thịt cá trên thức gỗ. Trong đám người. Chỉ có sắc mặt sang nam ngưng trọng. Lặng lẽ lui về phía sau. Nam quách tiên ông thấy hắn di động. Lúc này cũng lặng yên thối lui. Hai người bất chi bất giác thối lui đến lối vào. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy cửa vào bọn họ tiến vào cung điện dưới mặt đất dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tư không nhất thể. Tùy ý hai người thi triển tất cả thần thông. Đều không thể đào thoát đi ra ngoài. Hiển nhiên. Sau khi bọn hắn tiến vào cung điện dưới mặt đất. Trận pháp tiền sử bao phủ cung điện dưới mặt đất cũng đã khởi động. Đoạn tuyệt bất luận đường lui gì ở nơi đây. Tiêu rồi, gió sàng đến bắt rùa trong hũ. Nam Quách tiên ông tức giận nói. Một bắt liền bắt hơn 60 tiên vương. Hắn chịu nổi sao? Giang Nam ánh mắt chớp động. Thấp giọng nói. Người này có thể cùng đế tôn chống lại đến bây giờ còn không có bị đánh chết. Không phải chuyện đùa. Tiên ông, ngươi có thủ đoạn gì có thể ly khai nơi đây sao? Nam quách tiên ông lắc đầu. Lần này nguy rồi. Cách chán Giang Nam cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vạn chú đạo quân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Đột nhiên cười hắc hắc nói. Các ngươi cho rằng bổn tỏa bị chấn áp ở chỗ này liền có thể tùy ý các ngươi bài bố đắn đo. Thậm chí các ngươi còn có thể đem bổn tỏa luyện hóa đạt được vạn chú thiên trung của bổn tỏa. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Chỉ nghe vạn chú đạo quân tiếp tục cười nói. Các ngươi chỉ xứng làm khẩu phần lương thực của bồn tỏa, chờ giúp bồn tỏa thoát khốn. Ngay cả tư cách làm đối thủ của bồn tỏa cũng không có. Hôm nay, ta liền cho các ngươi kiến thức chú đạo chính thức. Âm ấm! Trong nội cung vô số chú đạo đại trận hiện hiện, tất cả sinh linh tiền sử tuôn ra. Tiền sử sinh linh dậm rạp chẳng kịp dùng trăm vạn mà tính, vô số sinh linh bành bành bành nổ tung, hóa thành máu chảy cuồn cuộn. Một đạo huyết hà minh mung, tuôn hướng vạn chú đạo quân. Đột nhiên, vạn chú đạo quân há miệng bật hơi, huyết hà bắt đầu khởi động, hóa thành một môn đại chủ. Bá một tiếng đem không gian của cung điện dưới mặt đất bao phủ Giờ khắc này Tất cả tiên nhân đều cảm giác được một loại lực lượng vô địch xâm nhập bên trong nhục thể của bọn hắn Xâm nhập thần hồn của bọn hắn Xâm nhập pháp lực Trong thần thức của bọn hắn Bắt đầu phân giải bọn họ Loại lực lượng này ruột gì không hiểu Mặc dù là tiên vương cũng không cách nào ngăn cản, không cách nào luyện hóa, chỉ có thể lùi lại cổ lực lượng này xâm lấn. Đột nhiên một tiên nhân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Trong ánh mắt bắn ra hai đạo huyết vụ. Huyết vụ bốc lên, chảy về phía huyết hà, đón lấy lỗ tai, lỗ mũi, miệng của hắn ít thầy có huyết vụ bay ra, thậm chí ngay cả trong lỗ chân lông của hắn cũng có huyết vụ không ngừng tuôn ra. Nhục thể, pháp lực, thần hồn, thần thức của hắn Hết thầy cũng bắt đầu hóa thành huyết vụ cuồn cuộn dung nhập trong huyết hà minh mông kia. Bành bành bành Một tôn tiên nhân thất khiếu phun ra từng đảo huyết vụ. Làn da bốc hơi xương mù. Trong cơ thể hết thầy cũng bắt đầu hóa thành huyết vụ bốc lên. Căn bản không có bất luận chỗ chống phản kháng gì. Thậm chí ngay cả chân tiên cũng lần lượt thất khiếu phun ra huyết vụ. Tôn hướng huyết hà. Để cho huyết hà càng thêm lớn mạnh. Một tiên vương gầm lên, bát tiên vương cùng rất nhiều tiên vương của Đông Vân 14 châu, Nam thiên Cửu Châu, Tây Hoàn 12 châu, Tiên Hải 19 châu cơ hồ ở cùng một thời gian ra tay. Chỉ trong nháy mắt, từng kiện từng kiện tiên vương chi bảo ngang trời, bộc phát ra uy năng vô biên các loại tiên đạo thần thông uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi oanh ra. Hướng Vạn Trú đạo quân cùng đạo huyết hà kia oanh khứ. Lần này tiền sử di tích mở ra, dẫn động cơ hồ tất cả tiên vương của cổ tiên giới trình diện. Những tiên vương này liên thủ chi uy, là khủng bố bực nào, mặc dù là tiên quân cũng không cách nào tới chống lại cổ lực lượng này nếu oanh kích hạ giới, thậm chí ngay cả tam giới vũ trụ minh mông bực này cũng bị đánh thành hỗn độn tan vỡ. bất quá rất nhiều tiên vương liên thủ oanh kích, nhưng ngay cả đảo huyết hà kia cũng không có nổ nát, huyết hà như trước tồn tại, như trước tàn mát xa uy năng vô cùng suy dị. Rất nhiều tiên vương chi bảo oanh kích đến bên người vạn chú đảo quân. Chấn đến quanh thân vị đảo quân này đột nhiên hiện ra vô số thời không. Vô số thời không nhao nhao bảo toái. Nhao nhao tan vỡ. Nhưng lại không một có thể oanh kích đến trên người của hắn. Hôm nay tiên giới không có tiên lý cùng tiên tôn thật sự quá yếu. Nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Vạn chú đảo quân cười ha ha. Bỏ qua rất nhiều tiên vương công kích. Gấp rút thúc rụt đảo huyết hà kia. Cười nói. Đến đây đi đem lực lượng của các ngươi cùng một chỗ tặng cho ta. a, Huyết hà chấn động. Thậm chí ngay cả tiên vương cũng bắt đầu thất khiếu phún huyết. Dưới làn da có huyết vụ bốc lên, để cho đạo huyết hà kia càng thêm lớn mạnh. Bát Tiên Vương gào thét, Tiên Vương khắc lệ giết gào, từng người thi triển thế võ toàn thân, điên cuồng công hướng Vạn Trú Đạo Quân. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn cùng Vạn Trú Đạo Quân so sánh, thật sự quá nhỏ bé. Căn bản không cách nào công phá phòng ngự của vạn chú đảo quân. Cùng lúc đó, lực lượng trong cơ thể bọn hắn cũng liên tục không ngừng trôi qua, phi tốt suy kiệt Trên không cung điện dưới mặt đất, huyết hà bắt đầu khởi động. Từng đạo huyết vụ như là tơ máu. Phía dưới tơ máu là các tiên nhân chân tiên cùng tiên vương. Những tồn tại vô cùng cường đại này. Giờ phút này như một con rối buồn cười Mà từng đảo tơ máu kia là sợi tơ điều khiển bọn hắn Huyết hà chuyển động Những tiên nhân chân tiên cùng tiên vương kia bị kéo lên giữa không trung Như là con dối buồn cười di động Thậm chí ngay cả bát tiên vương tồn tại gần như tiên quân Cũng có chút khó có thể khống chế mình bị tơ máu kéo trong cơ thể giang nam cùng nam quách tiên ông cũng tuôn ra huyết vụ tinh khí bản thân phi tốc trôi qua bất quá giang nam lại vận chuyển nguyên thủy đại đạo tinh khí trong cơ thể trôi qua đồng thời lại điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong huyết hà lực lượng cuồn cuộn vọt xuống không chỉ đền bù năng lượng huyết hà thôn phệ Ngược lại tu vi pháp lực càng ngày càng mạnh. Thần thức cùng nguyên thần cũng càng lớn mạnh. Trong cơ thể hắn. Càng nhiều chú đạo phù văn nữa phi tốt ngưng tụ. Vô tận tin tức từ trong huyết hà vọt tới. Đối với chú đạo giải thích càng ngày càng sâu. Không ngừng hoàn thiện nguyên thủy đại đạo của hắn. Giang Nam vừa mừng vừa sợ. Buồn bực không ra tiếng thôn phệ huyết hà năng lượng bên trong chú đạo. Ở cách hắn không xa. Nam quách tiên ông bị tơ máu treo lên. Hoa chân múa tay vui sướng. Người khác cơ hồ bị hấp thành người khô Duy chỉ có lão thỏ tử này như trước béo béo mập mập. Giống như huyết hà không có rút đi nửa phần năng lượng trong cơ thể hắn. 145 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2101 Tiên Thiên Linh Quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz vì nam quách tiên ông này có cổ quái. Giang Nam ánh mắt chớp động. Ngay cả bát tiên vương cũng không thể đối kháng đảo huyết hà này. Tinh khí trong cơ thể liên tục không ngừng bị rút đi. Mà Nam Quách Tiên Ông bất quá là chân tiên. Lại nửa phần tinh khí cũng không có bị rút đi. Trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Theo thời gian chuyển rời. Mặc dù là bát tiên vương cũng bị huyết hà thôn phệ héo đốn không chịu nổi. Thực lực càng ngày càng thấp. Chỉ có Nam Quách Tiên Ông như trước trắng trắng mập mập. Giang Nam cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Vạn chú đảo quân cười ha ha. Khống chế huyết hà. Âm âm hướng bốn đại tiên thiên pháp bảo bay tới. Cười nói. Bốn đại tiên thiên pháp bảo uy năng là cỡ nào cường đại. Nhưng giờ phút này huyết hà đã đem lực lượng của vô số tiên nhân chân tiên cùng tiên vương liên thông nhất thể. The khẽ sung lên. Đẩy ra tiên thiên ngũ sát liên. Bức lui tiên thiên yếm ma thường. Sông lui tạo hóa tri môn. Cùng lúc đó. Vạn chú đảo quân thúc dục vạn chú thiên trung. Đem tiên thiên hốn nguyên châu bức lui. Bốn đại tiên thiên pháp bảo rốt cuộc lui bước cho vạn chú đảo quân một đường cơ hội chạy thoát. Vạn chú đảo quân cất tiếng cười to, tượng thần kia ầm ầm di chuyển bước chân, liền muốn bước ra vòng vây của bốn đại tiên thiên pháp bảo. Lại vào lúc này, thư không đột nhiên vỡ ra, một tòa bảo tháp ba mươi ba trọng ầm ầm trụi lạc, hung hăng đặt ở đỉnh đầu vạn chú đảo quân. Vạn chú đạo quân vốn là không ngừng thúc giục vạn chú thiên trung chống cử bốn đại tiên thiên pháp bảo vây công. Ở vào thủ thế. Phòng thủ nghiêm mật. Mà giờ khắc này vạn chú thiên trung bị hắn điều động dùng để bước lui tiên thiên hốn Nguyên Châu. Đã không có phòng ngự. Lập tức bị tòa bảo tháp này ép tới tượng thần ấm âm sụp đổ. Toái đầy đất. Nguyên tháp, thanh liên tiên tôn, ngươi ám toán ta. Vạn chú đảo quân thanh âm im bặt mà rừng. Nguyên tháp, một trong lưỡng đại tiên thiên linh bảo xây dựng tiên giới xuất hiện. Cổ uy năng kinh khủng này lập tức tràn ngập không gian cung điện dưới mặt đất. Mặc dù là tiên vương cũng cảm giác được lực lượng của mình ở trước mặt cổ uy năng này nhỏ yếu đến đáng sợ. Không chịu nổi một kích. Mà tiên nhân khác càng là không chịu nổi. Bị nguyên tháp tản mát ra khí tức chấn đến nhao nhao thổ huyết. Thậm chí có người ngất đi. Nguyên tháp một kích làm vỡ nát tượng thần của vạn chú đảo quân. Đón lấy oanh hướng vạn chú thiên trung. Đem khẩu tiên thiên pháp bảo này oanh nổ liên tục. Trên vách trung che kiến viết sách. Đột nhiên, nguyên tháp có chút dừng lại. Vậy mà từ trong cung điện dưới mặt đất chui ra, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tháp biến mất. Cổ áp lực cực lớn bao phủ trong lòng tất cả mọi người cũng đi theo biến mất. Để cho người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên tháp cho người áp lực thật sự quá lớn. Thậm chí so với bốn đại tiên thiên pháp bảo khác còn muốn cường hoành hơn. Còn muốn khủng bố. Đạo tâm bất luận cường giả gì. Phản phất ở trước mặt tòa tháp này đều không có ý nghĩa. Tượng thần của vạn chú đạo quân tan vỡ. Đạo huyết hà đem tất cả tiên nhân trong cung điện dưới mặt đất treo lên lập tức bắt đầu sụt đổ. Các tiên nhân chân tiên tiên vương nhau nhau ngã xuống. Tu vi thực lực đại tổn. Đạo huyết hà đại trú bao phủ cả cung điện dưới mặt đất đứt gãy. Khắp nơi đều là huyết vụ đang không ngừng bốc hơi. Từng tòa trụ đại bắt đầu sụt đổ uy năng khủng bố quét ngang mọi nơi. Một bức cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Mà vào lúc này tiên thiên ngũ sắc liên tiên thiên yếm ma thương. Bốn đại tiên thiên pháp bảo như trước đang cùng vạn chú thiên trung va chạm, Tiếng chun trần trần. Tất cả quang mang sáng lên. Đem huyết hà bốc hơi thành từng mảnh. Năm đại tiên thiên pháp bảo này tranh phong. Đánh cho không gian cung điện dưới mặt đất trôn vùi Tiên vương cũng tràn đầy nguy cơ Chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình Hiển nhiên tượng thần của vạn chú đảo quân tuy bị đánh chết Nhưng vị đảo quân này như trước chết mà không cương Như trước khống chế vạn chú thiên trung chống lại tiên thiên ngũ sắc liên luyện hóa Muốn lật bàn Muốn sống chạy đi Muốn chu sát tồn tại bực này thật sự là quá khó khăn. Trong lịch sử dài đến mấy tỷ năm, vạn chú đạo quân một mực đang cùng bốn đại tiên thiên pháp bảo chống lại. Sợ bị luyện hóa hoặc là đánh chết. Năng lực phòng thủ. Phòng ngự của tồn tại bực này là kinh người ra sao. Trong mấy tỷ năm cũng không lộ ra một tia sơ hở gì. Phòng ngự hoàn mỹ. Không chui vào đâu được. Nhưng mà ở trong tích tắc hắn sắp thoát khốn. Sơ hở xuất hiện. Ở trong tích tắc này. Nguyên tháp. Một trong hai đại tiên thiên linh bảo xây dựng tiên giới xuất hiện. Dễ như chở bàn tay đuổi giết hắn. Cách này rất giống Nguyên tháp một mực đang chờ đợi hắn lộ ra sơ hở. Sớm đã vì một kích này mà chờ đợi mấy tỷ năm Nơ gơm U Vinh Quy Quy To Y nào có thể đắn đo được chuẩn như vậy Tính toán ra lúc vạn chú đảo quân thoát khốn sẽ xuất hiện một tia sơ hở Người nào có thể bắt lấy một tức cơ hội này thừa cơ đem vạn chú đảo quân đuổi giết Chỉ có đế cùng tôn, 146 đế tôn, Tiếu Đông Phong, chương 2102, Tiên Thiên Linh Quang 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz mà vừa rồi vạn chú đảo quân phát ra một tiếng kêu thảm, rõ ràng là đang nói, ám toán hắn đúng là thanh liên tiên tôn bên trong đế tôn. Hiển nhiên là thanh liên tiên tôn bố cuộc đắt lâu. Vì đánh chết hắn. Thậm chí không tiếc dùng những tiên vương chân tiên này làm mồi nhử. Dù khiến cho vạn chú đảo quân xuất hiện sơ hở. Thậm chí có tiên vương suy đoán. Tin tức đi cùng tôn không tại tiên giới này. Chỉ sợ cũng là bọn hắn thả ra màn khói. Vì chính là để cho tồn tại như vạn chú đảo quân lộ ra sơ hở. Do đó đem vị đối thủ này chém giết luyện hóa. Thanh liên tiên tôn không có chết. Huyết hà nghiền nát. Sang nam rơi xuống đất. Hắn cắn nuốt rất nhiều năng lượng trong huyết hà. Giờ phút này nguyên thủy đại đảo đã tăng lên tới chân tiên cấp trung kỳ. Tu vi thực lực so với lúc trước lại có biên độ tăng lên không nhỏ. Ngắn ngủn một lát thời gian này. Hắn lấy được chỗ tốt nhiều không cách nào tưởng tượng. Trong huyết hà chất chứa tin tức chú đạo khổng lồ mà phức tạp. Để cho hắn cô đọng ra từng đảo chú văn. Bỏ thêm vào bên trong nguyên thủy đại đạo. Để cho nguyên thủy đại đạo càng thêm hoàn mỹ uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá huyết hà sụp đổ. Chú đảo trong đó hốn loạn không chịu nổi. Tiếp tục hấp thu xuống dưới. Đối với tu vi của hắn tăng lên không lớn. Hơn nữa hôm nay trong huyết hà tích chứa thần thức kinh khủng mà hốn loạn kia của vạn chú đảo quân. Nếu như tiếp tục hấp thu luyện hóa không cần thần sẽ bị thần thức của vạn chú đạo quân đem mình gạt bỏ cực kỳ hung hiểm hôm nay vạn chú đạo quân đối mặt bốn đại tiên thiên pháp bảo vây công tràn đầy nguy cơ ý đồ tránh được kiếp nạn này để cho mảnh đất này càng thêm hỗn loạn bốn đại tiên thiên pháp bảo hào quang chiếu xạ Rất nhanh huyết hà hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ. Chỉ còn lại có vạn chú thiên trung còn có huyết hà bốc lên huyết vụ không ngớt. Bảo vệ chân linh bất diệt cuối cùng của vạn chú đảo quân. Ngoại trừ thanh liên tiên tôn. Ai có thể chuẩn xác bắt lấy sơ hở của vạn chú đảo quân như vậy. Một lần hành động đem vị đảo quân tiền sử này đánh tan. Bất quá, làm cho Giang Nam cảm giác được hiếu kỳ chính là thanh liên tiên tôn cũng không có xuất hiện. Nếu tồn tại bực này xuất hiện ở chỗ này, bằng trạng thái trước mắt của vạn chú đảo quân, diệt trừ hắn cũng không khó khăn. Dùng thanh liên tiên tôn bố trí đến xem, vị tồn tại này tuyệt đối muốn luyện hóa vạn chú đảo quân. Đem hắn diệt trừ Mà thanh liên tiên tôn không có xuất hiện Thậm chí ngay cả nguyên tháp Cũng chỉ là phủ xuống một cái chớp mắt Trực tiếp tự bay đi Cái này liền thập phần dù gì rồi Ngược lại càng thêm chứng thực Giang Nam suy đoán Cái kia chính là đế cùng tôn thật sự không ở trong tiên giới Có lẽ nguyên tháp xuất hiện Chỉ là tiên tôn sớm ngờ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Sớm bố trí tốt nguyên tháp chuẩn bị đánh lén vạn trú đảo quân. Diệt trừ cái hậu hoạn này. Cái này có lẽ chỉ là hắn chuẩn bị ở sau. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh. Khẩu vạn chú thiên trung của vạn trú đảo quân bị tiên thiên ngũ sắc liên. Bốn đại tiên thiên pháp bảo oanh kích đến chia năm sẻ bảy. Vạn chú thiên trung cũng là tiên thiên pháp bảo. Chỉ là bị vạn chú đảo quân tế luyện thành pháp bảo của mình. Giờ phút này tiên thiên pháp bảo kia bị oanh toái. Bộc phát ra năng lượng là khủng bố bực nào. Cung điện dưới mặt đất trôn vùi. Tạp đà châu đột nhiên vỡ ra một cách đồng lớn cung điện dưới mặt đất nghiền nát. Các tiên nhân chân tiên cùng tiên vương bị nhấc lên bay ra ngoài. Trong đó còn có từng kiện từng kiện mảnh vỡ cực lớn. Sau đó những mảnh vỡ pháp bảo này hóa thành từng đạo linh quang tránh độn mà đi. Rõ ràng là vạn chú thiên trung nghiền nát biến thành linh quang. Ở bên trong từng đạo linh quang Giang Nam bị chấn đến ho ra máu Nhưng như cũ toàn lực bay lên Hướng một đảo tiên thiên linh quang trong đó đuổi theo Tiên thiên Pháp bảo chính là tiên thiên linh quang biến thành Trong tiên thiên linh quang tích chứa tịch diệt Khi vũ trụ sinh ra đời cũng đại đảo không cách nào phai mờ Có tất cả hình thái Hóa thành các loại tiên thiên Pháp bảo Là mấu chốt vấn đỉnh cảnh giới cao hơn tiên quân. Nếu có thể đạt được một đảo tiên thiên linh quang. nghiên cứu bất diệt đại đảo chất chứa trong đó. Thậm chí có thể cho người vượt qua các loại thần đảo đảo tổ như bát tiên vương. Nhảy ra con đường bát tiên vương mở. Tiên quân tiên vương tiên quân. Vạn chú thiên trung dù sao cũng là tiên thiên pháp bảo. Cho dù nghiền nát Nhưng trong mảnh vỡ chất chứa uy năng như cũ là không cách nào đánh giá Mảnh vỡ tiên thiên pháp bảo bực này uy lực viễn siêu tiên vương chi bảo Tuyệt đối là đại sát khí Hơn nữa Nếu có thể đem tất cả tiên thiên linh quang tụ cùng một chỗ Liền có thể đem vạn chú thiên trung phục hồi như cũ Tái hiện toàn bộ quy năng của tiên thiên pháp bảo này. Không chỉ có hắn truy đuổi những đảo linh quang kia. Giang Nam còn chứng kiến từng đảo tiên quang cơ hộ đồng thời bay lên. Hướng những tiên thiên linh quang đó đuổi theo. Hiển nhiên là rất nhiều tiên vương cùng chân tiên thực lực cường đại ý đồ cướp lấy vạn chú thiên trung biến thành tiên thiên linh quang. Những tiên vương chân tiên này tu vi thực lực đại tổn. Hơn nữa ở trong lúc nổ tung lọt vào trọng thương. Rất nhanh có người bị xa xa vứt xuống. Cách từng đảo linh quang bay vút lên mà đi càng ngày càng xa. Bất quá. Còn có tồn tại cường đại dị thường. Thực lực khủng bố vô cùng. Phi tốt đổi kịp từng đảo linh quang kia. Ra tay ý đổ đem linh quang thu. Giang Nam nhìn trộm lượm đi. Chỉ thấy Nam quách tiên ông giờ phút này so với ai khác đều tinh thần. Tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Hóa thành một đảo bạch quang hướng một đảo tiên thiên linh quang trong đó đuổi theo. Ngay cả bát tiên vương cũng ở trong lúc nổ tung lọt vào trọng thương. Nhưng lão thọ tử này như cú sinh long hoạt hổ Rốt cuộc là cái địa vị gì? Giang Nam thu hồi ánh mắt Cổ đáng pháp lực toàn thân Toàn lực tế lên nguyên thủy chứng đảo kiếm Trứng đảo kiếm hóa thành một đảo kiếm quang Hướng một đảo tiên thiên linh quang gần nhất bay tới Đinh đinh đinh Chấn động khủng bố truyền đến kiếm quang cùng đạo tiên thiên linh quang kia vừa mới tiếp xúc, giang nam liền bị chấn đến làn da quanh thân nổ tung, huyết vụ bốc hơi, cốt cách cơ bắp cơ hồ đều bị chấn nát. Khai nguyên, giang nam quát tháo, trong kiếm quang đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cái thế giới đem đạo tiên thiên linh quang kia nuốt vào. Đạo tiên thiên linh quang kia chấn động không dứt, Chấn đến nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng trải dòng vết sản. Ngay cả lưới kiếm cũng không thể tiếp nhận được tiên thiên linh quang công phá. Thế giới trong kiếm quang sụp đổ tan giá. Giang Nam thép dài. Điều động nguyên thủy đại đạo toàn lực chấn áp. Lao đi dư uy bảo tạc nổ tung chất chứa trong đảo tiên thiên linh quang này. Nguyên thủy đại đảo của hắn cũng cơ hồ bị dư uy bảo tạc nổ tung chấn vỡ Đã qua thật lâu Lúc này mới đem dư uy trong đảo linh quang kia thanh trừ sạch sẽ Thu một đảo linh quang này Đảo linh quang này như nước Trong nước tựa hồ có một vũ trụ chất chứa ở trong đó Huyền diệu đến cực điểm Giang Nam vội vàng nhìn thoáng qua Lập tức hướng tiên thiên linh quang khác đuổi theo. Thực lực của hắn cho dù tăng vọt rất nhiều. Nhưng thu tiên thiên linh quang vẫn còn có chút miễn cứng. Mỗi lần đều cần mình toàn lực lượng chấn áp. Mới có thể thu lấy một đảo linh quang. Hắn lại thu hai đảo linh quang. Liền gặp từng đảo linh quang trong không trung đã biến mất ở các nơi tiên giới. Không chung chỉ còn lại có từng đảo tiên quang bay múa. Là những chân tiên cùng tiên vương kia sưu tầm phương vị tiên thiên linh quang khác. Ba đảo tiên thiên linh quang đầy đủ ta tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài rồi. Ồ, Giang Nam vừa mới định trụ thân hình. Đột nhiên trong lúc lơ đáng chứng kiến một đảo linh quang rán mặt đất chảy như bay mà qua. Trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích Lúc này hướng đảo Linh Quang kia đuổi theo Đảo Linh Quang kia tốc độ cực nhanh Mặc dù là hắn toàn lực phi hành Cũng chỉ có thể miễn cứng sâu ở phía sau Hơn nữa đảo Linh Quang này hào quang ảm đảm Như có như không Rất khó nắm bắt Ông Đảo Linh Quang kia đột nhiên đâm vào trong một mảnh sơn cốc Đón lấy Linh Quang biến mất. Giang Nam hạ xuống. Chỉ thấy phiến sơn tốc này chỉ là cằn cối chi địa của Tạp Đà Châu. Nhưng trong lúc đó các loại tiên thảo tiên dược như măng mọc sau mưa. Trong chốc lát nhiều loại hoa lượt tốc Cổ thụ mọc lên san sát như rừng. Tiên khí lượn lờ. Hóa thành một mảnh tiên cảnh. Đảo Linh Quang này không phải chuyện đùa. Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại. Trong sơn cốc xuất hiện một đảo thanh tuyền, Nước suối như bạch ngân lưu động. Có chút lát lư. Chiếu dõi ra vũ trụ xa hoa trong con suối. Tựa hồ có hàng tỷ vạn ngôi sao tinh hà giấu ở trong con suối nhỏ này. 147 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2103. Trảm Tư Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.ud.izz đảo linh quang này so với ta lúc trước lấy được ba đảo linh quang còn cường đại hơn. Chỉ sợ là bộ phận rất quan trọng tạo thành vạn chú thiên trung. Hắn đang muốn cất bước hướng đảo thanh truyền này đi đến, đột nhiên lại dừng bước lại chỉ thấy một đạo tiên quang rơi xuống, một tiên vương Hằng Lâm xuất hiện ở trong sơn cốc. Vị tiên vương này lườm Giang Nam, ánh mắt cũng rơi vào phía trên đạo thanh truyền này, lạnh nhạt nói: "Lăn." Giang Nam im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có di động bước chân. Tiên vương khẽ nhíu mày, Ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của hắn Chẳng lẽ còn cần bổn vương lặp lại lần nữa Giang Nam khẽ cao mày Nói khẽ Các hạ vừa lên đến liền muốn Giang mô xéo đi Không khỏi thật là bá đạo a! Chẳng lẽ tiên vương đều là không chịu nổi như thế này Tiên vương kia đúng là hư hoàng, tiên vương thống trị hoang châu trong cổ tiên giới Nam Thiên Cửu Châu. Nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hướng sang Nam hung hăng quét tới, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tích chứa tiên uy vô tận, ánh mắt thậm chí có thể vặn vẹo thời không. Chỉ cần lực lượng bên trong ánh mắt của hắn liền đủ để đem tiên nhân chém giết trọng thương chân tiên Có thể trở thành tiên vương Đều không phải là tư danh nói chơi Cho dù hư hoàng tiên vương ở bên trong cung điện dưới mặt đất lọt vào huyết hà thôn phệ Bị vạn chú đảo quân rút lấy hơn phân nửa tu vi Nhưng như trước không phải chuyện đùa Có được ưu thế áp đảo đối với chân tiên. Sang nam lơ đỉnh. Ánh mắt của thư hoàng tiên vương tuy tràn đầy uy năng vô tận. Nhưng với hắn mà nói chỉ là gió nhẹ quất vào mặt. Mỉm cười nói. Ngươi là huyền thiên giáo chủ. Tư hoàng tiên vương ánh mắt chớp động. Tinh tế giò xét sang nam. Gật đầu nói. Bát tiên vương thật sự là vô năng. Tụ tập lực lượng bát tiên cung đuổi giết ngươi. Rõ ràng còn có thể bị ngươi đào thoát. Cho ngươi tiêu giao đến bây giờ. Giang Nam cười nói. Chỉ là danh khí người chết mà thôi. Tư hoàng tiên vương cất bước tiến lên. Hắn đi lại mang theo luật động kỳ lạ phảng phất thiên địa đều theo cước bộ của hắn chung một chỗ chấn đồng lên. Nói. Sau khi ngươi chết. Ta sẽ đem đầu cùng đạo quả của ngươi đưa đến bát tiên cung. Khi đó ngươi sẽ danh dương thiên hạ. Tất cả mọi người sẽ biết. Sự tình bát tiên vương không cách nào làm được. Ở trong tay bổn vương liền đơn giản làm được. Thân thể của hắn vô cùng to lớn cao ngạo. Ngật đứng ở đó vư vư thật thật Thời gian cùng không gian hóa thành hai đạo Trường Hà Quay chung quanh hắn chảy xuôi Ở bên trong thời gian cùng không gian sông dài mênh mông Vô số hình ảnh hiện hiện Chỗ đó có vô tận thời không Vô số sinh linh Những thời không cùng sinh linh này Cũng chỉ là khách qua đường bên trong thỏ nguyên dài dòng buồn chán của hắn. Chỉ có hắn vĩnh hằng sừng sững ở trong vòng vây của hai đảo Trường Hà. Hắn là tiên vương, tiên vương thẩm phán chúng sinh. Mà Giang Nam chính là chúng sinh dưới chân hắn. Loại dị tượng này khủng bố vô cùng. Mà hai đảo Trường Hà kia. Là thành đảo Chi Bảo của Tư Hoàng Tiên Vương. Tiên Vương Chi Bảo. Là hắn ở trong thời không dài rằng dặc cùng vô tận luyện thành Pháp Bảo. Tư Hoàng Tiên Vương nhẹ nhàng nâng tay. Một trường ấm xuống. Thẩm phán Giang Nam. Lạnh nhạt nói.